Theo thiên tri đạo, tập 75 Ở dưới vạn linh kỳ dẫn dắt Các tu sĩ đều đi theo mây đen phóng tức kiếm trùng Theo bọn họ, phím mây đen này là vạn linh kỳ của tiểu ma đầu kia phóng ra Khói đen còn, vạn linh kỳ còn Tiểu ma đầu kia tự nhiên cũng còn Chưa nghe nói qua huyền khí có thể tự mình khống chế Chỉ là bọn hắn lại không biết Đại bằng tà vương nhập chủ vạn linh kỳ có thể tự nhiên khống chế Thời điểm bọn hắn uy thế vô song, phóng tức kiếm trùng Phương Hành đã đi khai đại đội nhân mã Chú ý của án rất đơn giản Cùng đám người kia đánh vào kiếm trùng Tất nhiên sẽ bị nhân mã của Hoàng phủ ra Liều chết chống cử Tuy nói các tu sĩ khi thế tăng vọt Lại không ít cao thủ giấu giếm ở trong đó Phá vỡ phòng ngự Chỉ là vấn đề sớm một Nhưng sau khi xông vào kiếm trùng Các tu sĩ lại sẽ nên đoán một trận tranh đoạt Người chết ta sống Dù sao từ chỗ đám người Lệ Anh Đạt được tin tức phán đoán Ở trong kiếm trùng Số lượng kiếm thai tổng cộng không quá trăm, hơn nữa đại bộ phận đều là một ít kiếm thai thấp kém. Kiếm thai tốt chính thức chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay, nhiều tu sĩ như vậy làm sao mà giết. Đến lúc đó các tu sĩ nhất định sẽ liều người chếtả sống, coi như là hắn cũng khó có thể áp lực quần hùng. Cũng bởi vậy, Phương Hành để cho các tu sĩ hấp dẫn lực chú ý của ba bộ yêu chúng chấn thủ kiếm trùng, mình thì lặng lẽ tiến vào kiếm trùng Trộm kiếm thai. Thế là mánh và đám người lệ anh kết mình đã lấy được đầy đủ tư liệu kiếm biết kiếm trùng phân bố to lớn, kiếm trùng cách loạn thạch sơn tầm trăm dặm. Có một đại điện tàn phá từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở trong hoang mộ. ở trong đại điện ôn dưỡng kiếm thai phẩm chất cao nhất, mà ở bên ngoài đại điện còn có rất nhiều kiếm thai tàn phá phân bố. mà ở bên ngoài hoang mộ ba sân bạch giao thoa vây quanh, lưu lại ba cửa có thể ra vào hoang mộ. mà sau khi hoàng phủ gia chiếm lĩnh kiếm trùng liền xuôi theo núi bay ra đại thần phong tỏa cả sơn cốc khống chế ba cửa bào hòa vân đảng vân hắc triều mỗi bộ thủ một cửa vốn còn có cửu quốc bộ ở trung tâm phối hợp tác chiến chỉ là về sau lôi cửu bị phái đuổi giết triều ma đầu bởi vậy người phòng thủ chỉ còn ba bộ vốn ba bộ này cũng đã đầy đủ dù sao bọn hắn đại biểu cho hoàng phủ ra chấn thủ nơi này ai dám to gan tức gây sự chứ luôn một vạn bước mà nói dùng thực lực của ba bộ và ba thiếu bộ thủ Ở Nam Trương Bộ Châu, còn thực không có bao nhiêu người có đảm lượng dám đến châu trọng bọn hắn, bởi vì cái chính là muốn chết. Chỉ có đều bị kiếm thai dụ hoặc, vô số tu sĩ Nam Trương Bộ Châu đánh tới, số lượng nhiều lắm, còn ẩn tàng cũng ít cao thủ thực lực khi người. Phần thực lực này tuyệt đối không phải là ba bộ có thể ngăn cản. Đợi cho khi các tu sĩ công tới, bọn hắn tất nhiên sẽ điều khiển tất cả lực lượng chống đỡ. Bởi như vậy, hai cửa khác nhất định sẽ bị phòng ngự bạc nhập, kế hoạch của phương hành từ hai cửa kia lên vào Dù sao gặp lại Kim ô thật đúng là không để trận pháp trong mắt. Mà trận pháp này, kỳ thực là chỉ tất cả trận pháp hai người bọn họ gặp qua. Rất xấu, rất xấu rồi. Kim Âu nghe kế hoạch của Phương Hành, khiếp sợ kêu lên, sau đó ném bị nhẫn. Bất quá, ta thích. Phương Hành nước mắt nói, cút ra xa một chút, ta không thích nam, càng không thích cái bộ dáng này của ngươi. Kim Âu cười nói, không sao cả, ta có một biểu mùi lên lên xinh đẹp chỉ là hay nói nhiều thôi. Phương Hành im lặng nói. Người có biết đây là lần thứ sáu người hứa gả biểu muội cho ta hay không? Kim O nói. Nước phù sa không chảy được người ngoài đường khác khí Phương Hành tạm lời. Hai người cãi nhau nho nhau, hăng hái bay về phía kiếm trù. Vì đề phòng tu sĩ khác phát hiện, bọn hắn còn cuốn một vòng. Bất quá dùng tốc độ của Kim O hôm nay đã nhanh hơn chút cơ cảnh bình thường rất nhiều. Mở trong huyền vực, các loại thuật phi hành đã bị cấm chỉ, các tu sĩ chạy đi cũng chỉ có thể dựa vào ngựa kiếm thuật, đã hao tổn tinh lực, tốc độ lại chậm, xa xa không bằng bọn hắn. Không bao lâu nữa đã đi tới phụ cận kiếm trùng, xa xa nhìn lại, ở trong kiếm trùng chiến kỳ đã dựng thẳng lên, tu sĩ bay vút ở trong không trung. Phương hành lựa chọn cửa vào nằm ở tây bắc, nơi này có rất nhiều núi cao và hiểm trở, còn có sương mù màu xám trắng quanh quẩn, không thể nhìn ra xa, nhưng nơi đây lại là địa phương dễ đi vào nhất. Lúc đầu đánh người lại anh và Phương Hành thích mình, cũng là nhìn chúng vạn linh kỳ quán, ý định ở dưới vạn linh kỳ chờ giấu từ chỗ này tập kích, xâm nhập kiếm trùng, đoạt kiếm thai. Chỉ có điều, một hồi âm mưu bị Phương Hành làm thành minh đoạn, kế hoạch này tự nhiên bị vứt bỏ. Đại bằng Tào Vương đã đập vào cờ hiệu của Phương Hành, đi đánh cửa lớn nhất phía đông nam, nơi này có thể dung nạp rất nhiều người độ pháp. Phương Hành thì theo kế hoạch cũ mà làm, tiến vào nơi này, như vậy Hắn có thể trước tu sĩ khác tiến vào kiếm trùng Trong trận pháp Trên thạch bích hình bóng lay động Có ba người ngồi xếp bằng Đều mặc ác bào nhìn không ra so hình dáng tướng mạo Tuy ở ngoài trận pháp Nhưng thần thức của phương hành cường đại Cảm ứng linh mẫn Ẩn Ẩn có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn Đều là linh động đỉnh phong Xem như là tương đối thấp Cái này ở trong dự liệu của phương hành Nơi đây vốn là trúc cơ tọa chấn Nhưng đã bị điều đi Lúc này đại bàng tà vương đã tới phía đông nam của kiếm trùng Bài ra thế công Ba bộ trấn thủ kiếm trùng đều tiến đến chợ rút Lưu lại chỉ có ba đệ tử linh động hành Chỉ là phụ trách trong coi trận pháp mà thôi Loáng thoáng Phương hướng đông nam chuyển tới tiếng sĩ đánh giết Tranh lẫn âm mưu tu sĩ gào thét Thậm chí còn có thể chứng kiến Linh quan vào khói đèn Mà ở chỗ này lại im ấn Ba tu sĩ thủ hộ trận pháp đều có chút không yên lòng Nhìn về phía đông nam Lão Kim lên đi Phương Hành thấp giọng phân phó Tốc độ phải nhanh Không thể xúc động trận pháp Không thể để cho bọn hắn có thời gian truyền tin Một người một quả nhanh chóng cầu thông Sau đó đồng thời vào tới Phương Hành báo ra phương vị Kim ô suy diễn tám cửa Một người một quả giống như là thiểm điện xông vào cốc Là người nào tự tiện xông vào kiếm trùng Không tốt Kết quả trận pháp Truyền tin tức cho thiếu bộ thủ Có người xông trận Tùy bà tu tù sĩ kia tu vi không cao nhưng sở giữ được lưu lại trong coi trận pháp là bởi vì ba người cực kỳ cơ cảnh vừa phát hiện có người sông cốc liền lập tức cảnh tình có người thôi động trận pháp chân áp người sông trận có người thì lấy ra ngọc phù muốn bóp nát đưa tin tốc độ phản ứng của bọn hắn quả thực là không chậm theo lí thuyết có ba người bọn họ canh giữ cộng thêm trận pháp chỉ sợ coi như là chút cơ hậu kỳ tới muốn sông vào cũng phải tốn thời gian nhất định hơn nữa sẽ bị bọn hắn thành công đưa tin chỉ tất ba người bọn họ đụng phải phương hành và kim ô Tốc độ xong trận nhanh như là điện quang thạch hòa Đi chết đi Sau khi vào trận Kim ô hét lớn một tiếng Phóng về phía tu sĩ cách nó gần nhất Phương hành cũng vất tay Đánh ra phi kiếm Câu hồ là nhánh mắt Hai tu sĩ cách hắn 7 trường và 14 trường Bị chết Cùng lúc đó Kim ô ngao một tiếng Đập lấy tu sĩ cách nó gần nhất kia ầm ầm Vậy mà trực tiếp đụng vào trong thạch bích Mẹ nó chưa Vắng đầu quá Kim ô buồn bực kêu lên Nhưng miệng thì trực tiếp gào tiếp vào trong thạch bích. Hừ, Lão Kim, bây giờ đầu của ngươi thật là chắc đấy. Ngay cả phương hành nhìn cũng cảm thấy có chút giật mình. Hai tay nắm lấy cái đuôi của Kim Ô, rút nó ra. Hắn bất ngờ phát hiện. Kim Ô va chạm không chỉ làm linh động cảnh kia tan thành mảnh đỏ. Thậm chí ngay cả thạch bích cũng bị đâm vào cái động lớn. Nhưng trên người Kim Ô lại chẳng có chút thường tích nào. Chỉ là dùng quá sức mạnh, đầu hơi chóng mặt mà thôi. Cái dĩ lực này... Thực là khó lượng Thậm chí Phương Hành cảm giác Hôm nay Kim ố có thực lực không giới trúc cơ cảnh siêu kỳ đỉnh phòng Chỉ là tu vi trên người nó Lạ là linh động cảnh Thật quá kỳ quái Đừng động ta vắng đầu Kim ổ cua đầu trống mặt nói Phương Hành kinh bị Biết vắng đầu dục lực lượng lớn như vậy làm gì Kim ổ nói Chứng kiến những phản đồ này ta sẽ tức giận Phương Hành nghĩ nghĩ liền hiểu rõ ràng Hoàng phủ ra bởi vì sự tình trục yêu 3.000 năm trước Cũng với yêu tộc có huyết hải thâm cửu Cũng bởi vì vậy Nhiều thế hệ bắt bộ chúng thuần phục hoàng phủ ra Cũng bị yêu tộc xem thường Có đây là kẻ thù truyền kiếp đã kéo dài mấy ngàn năm Người cứ ở đó trống mặt Ta phải tranh thủ thời gian đi lấy bảo bối Con Xuân Hành tỏa sáng Xoa tay cười nói Cũng không đợi Kim U Cất bước lao vào trong kiếm chủ Đợi ta một chút Kim U kêu lên một tiếng Cũng đuổi theo Cơ duyên trước mắt Nó cũng chẳng quan tâm đau đầu gì một người một quạ chạy vội, không bao lâu vượt qua một góc núi, thấy phía trước là một mảnh mộ địa, kín mộ địa này cũng không biết tồn tại là mấy ngàn năm, bia đá nứt vỡ, suy sụp, tràn đầy một mảng lớn, âm vụ bao phủ, cơ hồ nhìn không tới giới hạn, mà ở trong một ít mộ phần, hoặc nghiêng hoặc thẳng, cắm vài binh khí hỏng, sát khí mờ mờ ảo ảo, cái này là kiếm thái, phương hành nhìn thấy một thanh trường kiếm cách đó không xa ở trong ánh mắt lộ ra si mê chậm rãi đi tới trường kiếm cắm ở trong phần mộ chỉ có hơn một thước lộ ra ở bên ngoài mặt đất chuôi kiếm đã dì xét lưỡi kiếm cũng có nhiều chỗ răng cưa thậm chí còn có vết rạn giống như là trải qua một phen chiến chiến chỉ là dù như thế thì trên thân kiếm vẫn ẩn ẩn chứa một loại sát khí để cho người không thể khinh thường phảng phất như một loại binh bách chiến trở về ánh mắt đã ảm đạm toàn thân đầy vết thương dáng người còng xuống như là tùy thời sẽ chết đi nhưng sát khí ở trên người hắn lại không ai dám khinh thường nhìn trường kiếm, phương hành thậm chí cảm thấy ở trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng kim người ngày đêm kêu rên loại cảm giác này như là một u hồn vô trụ cả ngày lẫn đêm chờ đợi có chủ nhân mới đến bằng nó đi trở về chiến trường huyền thiết kiếm hợp tinh thiết bách luyện hòa đoán thông linh kiếm linh gửi thân vô chủ chi hồn thời điểm phương hành chú ý trường kiếm thiết huyết một tin tức truyền vào trong đầu hắn Sau khi cẩn thận hiểu ra, trong lòng hắn đã có chút hiểu rõ Trường kiếm huyền thiết này, ở trên thực tế không phải là kiếm chính thức Mà là hộp kiếm Kiếm chính thức gửi thân ở trong trường kiếm huyền thiết Đó là một loại kiếm linh, lúc này còn vô trụ Kiếm linh kia mới thực sự là kiếm thai Có thể được tu sĩ ôn dưỡng trong cơ thể Theo tu vi tăng trưởng mà thực lượng tăng lên Hóa thành thượng cổ phi kiếm thuật Cái này là kiếm thai mà người khác truyền xuôi sục sao? Kim ô đi lên, đánh giá vài lần nói Nhìn không quá rắn chắc nhỉ Phương Hành khinh bị nói Bà bối bậc này Cùng với không rắn chắc thì có quan hệ gì chứ? Ngừng một chút Nói cho Kim Ô tin tức lấy được từ trên âm dương thần ma giám Miễn cho nó hư mất đại dương Kim Ô nghe vậy nhất thời hào hứng Nhanh để kiếm lên Phương Hành nói Không vội Loại kiếm thai này liên hệ thần thức Có lẽ mỗi người chưa có thể lấy một đạo. Kim Ô ngẩn ngơ nói Vậy chúng ta tới sớm có tác dụng quá gì chưa Phương Hành thở dài nói: "Ta cũng là vừa mới phát hiện, cái đồ vật này trước kia chưa thấy qua." Kim Ô thoáng suy nghĩ một phát, "Nếu không chúng ta tìm hai cái tốt, những cái khác thì toàn bộ phá hủy." Phương Hành khinh bỉ nhìn nó nói: "Phá ra chi được." Nói xong không để ý tới Kim Ô, thăm dò rút ra trường kiếm huyền thiết, cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện theo trường huyết, lập tức phát hiện theo trường kiếm huyền thiết ly khai phần mộ, ở bên trong như có linh lực vô hình chậm rãi lan ra phương hành lập tức tỉnh ngộ khó trách hoàng phủ ra phát hiện kiếm dùng không có lập tức lấy đi toàn bộ kiếm thay bởi vì nơi này có thể ôn dưỡng kiếm thay nếu bọn hắn lấy kiếm thay đi linh khí của kiếm thay sẽ chậm rãi lan tràn đoán chừng nếu không mau chóng tìm được người ôn dưỡng linh khí trong đó sẽ lan tràn càng ngày càng lợi hại cho đến linh tính hoàn toàn biến mất kiếm thay tiêu tán loại kiếm thay này ở trên bản chất vô cùng vốn cùng loại với linh thể Chỉ có thể ở trong hoàn cảnh đặc thù, tồn tại Mà trường kiếm này thì giống như là vạn linh kỳ Có thể cho yêu linh ẩn nóng Chỉ là thân kiếm tồn hại Đã không cách nào có thể bảo hộ linh tính của kiếm thai Thời gian dài không hủy Ở trong cổ mộ được quyền vực điệt định tuyển Còn có thể duy trì linh khí của kiếm thai không tiêu tan, Nhưng một khi linh khai Linh tính sẽ lan tràn Nhìn tốc độ tiêu tán Thì chỉ có thể kéo dài 3 ngày Sau đó sẽ tiêu tán Bất quá như vậy đủ rồi Phương hành cảm ứng một lát, quyết định chủ ý, vung tay lên nói, Thu, thu sạch đi. Kim O thích nghe những lời này nhất, con mắt tỏa sáng, trực tiếp bộ cánh bày lên, bay về phía xa xa. Phương hành cũng triển khai hành động, một người như một quả, như là nhổ củ cải trắng, thấy ở đâu có tàn binh, tồn tại đều rút ra. Không bao lâu, gần trăm kiếm thai trong bộ viên cơ hồ đã bị thu vào trong túi chứa vật tật. Còn có một phần nhỏ, nhưng bởi vì... Tuyết gần xuân cốc phía đông nam đang áp chiến Không có đi thù Sợ đánh rắn động cỏ Bên ngoài thu trước mấy mình nhiều đó thôi Còn trong đại điện Phương Hạnh gọi kim ô lại liếc về phía đại điện màu đen Cung điện kia thoạt nhìn cực kỳ quái gì Toàn thân màu đen Công vẹo tọa lạc ở trong kiếm trùng, Bề ngoài đã hồng không chịu nổi Thoạt nhìn là cực kỳ rách nát Nhưng bản thân đại điện lại tản ra khí tức Làm cho lòng người phát lệ Ở trong mộ viên Còn có thể nhìn thấy một ít pháp trận do Hoàng Phủ ra bố trí. Nhưng ở xung quanh đại diện, Lại hoàn toàn không tới bất trận bất gì trận pháp gì. Như là cả Hoàng Phủ ra, Không cách nào có thể bố trí trận pháp đến xung quanh đại trận. đám người Lệ Anh nói qua, Ở trong đại diện là kiếm thay thượng phẩm tốt nhất. Mà kiếm thay ở trong đại diện, Cũng là mục đích để bọn hắn kết mình. Kỳ thực dùng thân phận của Lệ Anh, Đã lấy được thủ dụ do Hoàng Phủ đạo tử phân phát xuống. Cho phép hắn tiến vào kiếm trùng lựa chọn kiếm thay, chỉ là thù dụ kia lại bị tỷ tỷ quán lĩnh đi, sở dĩ lại anh không đi tìm tỷ tỷ đoạt lại thù dụ, là lại muốn cùng Phương Hành tiếp mình, bất chấp nguy hiểm xông vào kiếm trùng, là bởi vì hắn biết rõ thù dụ kia, cho phép lựa chọn chỉ là kiếm thay bình thường ở bên ngoài đại điện thôi. Mà Gia hỏa kia quan trọng, lại là kiếm thay thượng phẩm nằm ở trong đại điện. Trước khi hoàng phủ ra thông toàn kiếm trùng, Đã có tu sĩ vào sớm dò xét qua Cuối cùng phát hiện Kiếm thai ở bên ngoài và kiếm thai ở trong đại diện Phẩm chất kém cực xa Không thể so sánh nổi chưa có điều không biết nguyên nhân gì Mà tù sĩ vào sớm nhất không thể lấy được kiếm thai Ở trong đại diện Ở dưới kết núi Hắn chỉ lấy kiếm thai bên ngoài rời đi Mà tin tức kiếm thai ưu khuyết cũng đã từ trong miệng hắn chuyển ra Phương hành đi tới chỗ này Kiếm thai bình thường tự nhiên là trướng mắt Muốn lấy thì lấy tốt nhất Đương nhiên bình thường cũng không thể buông tha đồ vật này rất là đáng giá nhỉ kết một tiếng lướt đến trước đại điện màu đen phương hành đánh giá thoáng một phát thấy không có nguy hiểm gì liền đánh bạo đầy cơ điện ra tình cảnh này trong điện xuất hiện lại có vẻ rất thắc ám trong không khí lạnh buốt loại lạnh này lại không phải là do nhiệt độ thấp mà là như có tồn tại sau đó bài xích mặt trời ra ngoài đợi cho con mắt của phương hành thích ứng được thắc ám trong đại điện mới nhìn thấy trong đại điện còn năm tế đàn. Năm tế đàn phân ra xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, thành hình tán ngũ tinh xếp đặt ở trong đại điện. Mỗi một tòa đều có ba trường. Trên thế đàn có một thanh thần kiếm tàn phá, hình dáng tướng mạo khác nhau, hào quang ẩn ẩn chi làm xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả là chất liệu đều là cổ đồng. Năm thanh kiếm bất ngờ đều là cổ đồng. Không đúng. Kiếm bên ngoài đều là huyết kiếp vì sao năm chui kiếm trong đại điện lại đều là cổ đông kỳ mồ cũng thấy rõ ràng cảnh ở trong đại điện có chút nghi hoặc dâng lên là người đều biết thiết gen hơn đồng hơn ở huyền thiết ngưng luyện hơn thiết bình thường gấp trăm lần bởi vì vậy pháp khí bảo bối của tu hành giới phần lớn là do huyền thiết đúc thành trừ một vài trường hợp đặc thù thì rất ít ghi dùng đồng dù sao đồng thời không cứng dù sao đồng không cứng dàn ra binh khí khó thể chống chém giết dễ dàng tổn hại Hơn nữa, rất khó tu sửa Cho nên hôm nay Ở trong tu hành giới Tài liệu rèn pháp ký thông dụng là huyền thiết Khí cụ bằng đồng đã rất ít thấy Nhưng ở trong kiếm trùng Lại tự hồ xuất hiện một hiện tượng rất kỳ quái Kiếm thai bên ngoài Ngược lại do huyền thiết đúc thành Kiếm thai trong đại điện Lại dùng đồng đúc thành Mặc kệ đó, dù sao đồ vật càng ở bên trong Thì càng đáng giá, đây là luật thép Thu Phương hành suy nghĩ thoáng một phát Cũng chút khó hiểu Nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định chính xác Được rồi Kim ô bay về phía tế đàn màu xanh Móng vuốt giống như là thần binh Cứng rắn trộm tới thanh đồng kiếm ở trên tế đàn Muốn nhổ nó vào Muốn nhổ nó ra Lại không nghĩ tới Móng vuốt còn chưa chạm vào thanh đồng kiếm Ở trên tế đàn bỗng nhiên rấp rẽ thành quang Như là gận sóng nổi lên rung động Má ơi Kim ô kêu to Giống như là đạn pháo bị bắn ra ngoài vậy Phương hành đứng sau lưng của Kim ô Thấy Kim ô bắn ngược trở lại nhất thời hoảng sợ, kim ô xèo xèo oa oa, còn tường phương hành sẽ đón nó. không nghĩ tới, gia hòa này đã trực tiếp nhảy ra nhìn kim ô bay qua, bành một tiếng, kim ô ra đại điện. thật lâu sau mới truyền đến tiếng kêu dìm hỗn đàn, ngươi không giảng nghĩa khí. phương hành nhẹ nhàng thở ra, mắng lại, ai bảo ngươi nóng vội như vậy? chỉ cần kim ô không chết là tốt rồi, phương hành không để ý tới nó, quay đầu cẩn thận đánh giá tế đàn. Ở trong đầu của âm dương thần ma giám truyền động Chỉ tiêu hào không đến một phần ba linh lực Âm dương thần ma giám đã xem ra Danh mục và tác dụng của năm tế đàn Đó là loại dưỡng linh đàn huyền ảo Chính là chỗ ôn dưỡng kiếm thai Có thể khóa lại linh lực của kiếm thai Cùng lúc đó Nó lại là một loại cấm chế cổ quái Ngăn cản ngoại lực thu hoạch kiếm thai Chỉ có thể mở từ bên trong ra ngoài Nói cách khác 5 kiếm thai kia Chỉ có thể tự động từ tế đàn đi ra mà không cách nào có thể bị người ngoài dùng lực đạt được. nghiên cứu ra chưa? Kim Ô xoa mông bò vào đại điện, thấy Phương Hành đang trầm tư, mở miệng hỏi. nghiên cứu ra rồi. Phương Hành thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhìn thanh kiếm thầy. Hôm nay Kim Ô có thể nói là tin cậy hắn mù quáng, nghe vậy Đại Hỉ vội hỏi. làm sao lấy chúng đây? Phương Hành thờ dài nói. chúng ta định nọt bọn nó đây. định nọt năm thanh kiếm thầy. Nguyên rất là buồn cười, nhưng kết quả được phương hành nghĩ sâu tính kỹ. Năm Thanh kiếm thay chỉ có thể từ trong thế đàn tự động đi ra, không ai tạo bị người bên ngoài dùng lực lượng mở ra. Điều này cũng nói rõ, tu sĩ muốn lấy được năm Thanh kiếm thái này chỉ có thể nịnh nọt để chúng cam tâm tình nguyện từ trong thế đàn đi ra. Lại nói như vậy có chút thần dị, nhưng liên tưởng đến kiếm thái tự mình sinh ra linh thức thì có thể lý giải. Kiếm thái có linh tính của mình, thậm chí có tư tưởng, có thể coi là một loại linh thể. Đã là linh thể, Chỉ có thể câu thông, có thể trao đổi Mà nguyên nhân chính tế đàn thiết lập ở nơi đây Cũng rất đơn giản Chính là phòng ngừa tu sĩ dùng ngoại lực Để đạt được năm thanh kiếm thai Nếu muốn đạt được kiếm thai Chỉ có thể dùng kiếm thái trao đổi thần niệm Đạt động nó mới có thể tự nguyện từ trong thế đàn đi ra Kim Mô nghe phương hành giải thích Con mắt hơi sáng, thúc giục nói Vậy còn chờ cái gì? Thử câu thông xem Anh biết kiệt thòi vừa rồi Đã nói không dám động thủ Giật dây phương hành được, thử trước Phương hành câu mày nói Thử nhất định là phải thử Bất quá kiếm thai khẽ động Liền dẫn vào trong cơ thể Như vậy sẽ cùng với thần thông cộng hồn Không có cách cơ hội thay thế Hơn nữa có 5 thanh kiếm thai Khẳng định là có tốt có xấu Vạn nhất truyền sai Chẳng phải là tổn hại nặng sao Phải suy nghĩ thật kỹ tuyển kiếm thai nào mới thích hợp nhất Kim Bồ nói Cái này thì có gì phải cân nhắc Xanh đỏ trắng vàng tím Dùng tím tu vi Dùng tím vi tôn Nhất định là kiếm thai màu tím là tốt nhất rồi Phương Hành cười ha hả nói: "Không phải bằng hữu trên thì ngươi, nhưng ngươi thực là quá ngu đi. Ngươi nghĩ xem, kiếm thai huyền thiết bên ngoài và kiếm thai thanh đồng ở bên trong, cái nào thật nhìn tốt hơn? Phải biết rằng, một cân huyền thiết có thể đổi 10 vạn cân thanh đồng, nhưng hết lần này tới lần khác năm thanh kiếm thai này đều là thanh đồng, vừa vận tương phản ta đoán chừng năm canh thanh kiếm thai cũng như thế." Hắn chỉ năm Tế đã nói: "Kiếm thai mạnh nhất, hoặc là màu tím, hoặc là màu xanh, chỉ có hai loại này khả năng Hắn vừa nói như vậy Ngay cả Kim Âu cũng chút do dự Lúng túng nói không ra lời Hai mắt nhìn qua Nhìn hồi đâu Kim Âu hỏi Có thể phán định kiếm thay nào đáng giá không? Phương Hành đắt đầu thờ dài, Không phán định được Hắn đã thử rất lâu Cũng không cách nào có thể dùng âm dương thần ma giám dò xét ra Kim Âu nhất thời bó tay nói Vậy thì bốc thầm đi Phương Hành thờ dài nói Có đạo lý đến đây đi Nói xong hắn lấy ra hai viên đan dược Một màu xanh, một màu tím Cầm túi chứa vật chứa được Sau đó cùng với kim ô Một người lấy một cái Phương hành lấy màu xanh, kim ô lấy màu tím Như vậy xem như xác định Hai người cũng thống quái không hề dài dòng Phương hành để kim ô sang một bên Sau đó đi tới trước tế đàn màu xanh Xong trường lăng không ẩn xuống Đã muốn định đoạt kiếm thành Tự nhiên phải trước Trước cùng nó câu thông thần thức mới được Phương hành có chút suy ngẫm liền phóng tích thần thức ra Chậm rãi sờ về phía tế đàn mặt ngoài thế đàn tràn ngập cấm chế, cách trời hết thầy lực lượng, lại không ngăn cản thần thức xâm nhập. Thần thức của phương hành rất thuận lợi tiến vào bên trong thế đàn, sau đó ở dưới hắn dẫn rất chậm rãi lên về phía kiếm thành. Quanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó dị biến nảy sinh. Thần thức của phương hành vừa vào, vậy mà năm thế đàn đồng thời phóng ra hồng quang, như thần thức của phương hành chui vào thế đàn màu xanh lại dẫn động năm thế đàn phản ứng. Cùng lúc đó, thần thức của phương hành cảm giác như là bị người xé rách trong thế đàn vậy mà có một loại lực lượng cưỡng ép đọc ký ức quán trong nhãn mắt lại phẳng vất như là vĩnh viễn nhớ tới chi nhớ của phương hành bị cưỡng ép học đọc đi phương hành nhất thời hoảng sợ lại không cách nào có thể phản kháng bởi vì hắn cảm giác được lực lượng của năm thế đàn quá là cường đại còn nữa năm thế đàn cũng không có địch ý với hắn bằng không nếu muốn giết hắn thì chỉ ở trong một ý niệm thôi thời điểm chi nhớ của phương hành bị đọc Loáng thoáng có chấn động quỷ dị huyền ảo Giữa năm tiết đàn truyền lại trao đổi Tự hồ kiếm thay ở trong năm tiết đàn Đang lấy phương thức của chúng trao đổi Kết quả cuối cùng là Không thành công Bởi vì không bao lâu Tiết đàn màu xanh phóng ra một đạo thần niệm Chấn động đại địa. Đây chẳng qua là một thần niệm ngắn gọn Bất thành văn Không thành ngữ Lại chuẩn xác truyền đạt ra một loại thái độ Cự tuyệt Sau khi đọc chi nhớ của phương hành Tiết đàn màu xanh cho ra câu trả lời của nó cự tuyệt trở thành kiếu thay của phương hành cùng lúc đó bốn tế đàn khác cũng phân biệt phóng ra thần niệm cường đại cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt dưới loại thái độ cự tuyệt này ân nhân còn có một cảm xúc phức tạp của bọn nó thần thức hắn cường đại có thể cảm thụ được một chút tế đàn màu xanh cự tuyệt là bởi vì hắn làm việc thủ tà khó có thể trọng trách nguyên nhân tế đàn màu đỏ cự tuyệt là kiếm nạn trùng điệp tiền đồ không rõ nguyên nhân tế đàn màu trắng cự tuyệt là nội tình chưa đủ đạo lộ nguy hiểm nguyên nhân tết đàn màu vàng cự tuyệt đà chỉ nhớ không thuận tiện xưng bố trùng điểm nguyên nhân tết đàn màu tím cự tuyệt đà các người đều cự tuyệt ta cũng sẽ cự tuyệt trong lúc nhất thời năm tết đàn năm kiếm thai đồng thời đều đạt ý cự tuyệt ở trên tết đàn linh khí mạnh liệt muốn chấn phương hành bay ra mà lúc này phương hành còn nắm kìm ở trong kiếp sợ cảm giác giờ khóc giờ cười năm kiếm thai này đã thành tinh sao vậy mà là có thể cự tuyệt lăn lộn với ta. Lúc này nhân phòng của ta trở nên kém như vậy sao? Chỉ là đối với mấy kiếm thay, hắn thực không có cách nào. Đang lúc buồn giàu, năm thế đàn thống ra lực lượng bài xích, muốn đánh bại hắn đi. Dùng lực lượng của phương hành, ở trong huyền vực có thể thỏa thích tung hành nhưng đối mặt năm thế đàn, lực lượng lại không đủ tự bảo vệ mình. Bất quá vào lúc này, dị biến nảy sinh, ngoài lực lượng của năm thế đàn, lại có một đạo khí tức kỳ dị ở giữa đại điện xuất hiện một kẽ đất, kẽ đất này không biết bao nhiêu sâu, tối om, hàn khí từ trong kẽ đất bốc lên. Sau khi chi nhức của phương hành bị cưỡng áp độc, bị năm tiết đàn tự tuyệt, tồn tại nào đó ở trong kẽ đất lại cảm thấy hứng thú. Đột nhiên phóng chức khí tức, sát khí điên cuồng ở trong khoảng thời gian ngắn đè lại khí tức của năm kiếm thầy, khiến cho phương hành không có bị đầy rồi, mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía đằng sau tuyết đàn. Ông một tiếng, theo một đạo tà khí từ trong kẽ đất trồi ra một thanh kiếm chậm rãi bay đi. đó là một thanh kiếm toàn thân ngâm đen, so với trường kiếm bình thường thì dài gấp 3, cũng lớn hơn gấp 3 ở trên thân kiếm dính đầy máu đen đỏ sậm, sau khi giết địch chưa kịp chảy tẩy trường, đến nỗi máu đen dính ở trên thân kiếm, theo thời gian trôi qua lại hóa thành một loại máu gì loang lổ điểm điểm bao trùm ở trên thân kiếm, loáng thoáng tạo thành hình dạng của ma sơn. khi tức quỷ dị kia đúng là từ trên thân kiếm phóng ra, thời điểm bay lên, khi tức của nó đã tập trung vào phương hình. Gặp may rồi Lại vẫn là một thanh kiếm nhìn trúng người Còn không mau dẫn dắt kiếm thai Kim U ở một bên nhìn xem Cũng mừng rỡ kiểu lên. Nó cũng xem như là có kiến thức rộng rãi Vừa rồi Phương Hành bị năm tế đàn cự tuyệt Nó đã nhìn ra mánh khóe Lại không nghĩ rằng ở dưới năm tế đàn Vậy mà còn có một kiếm thai Hơn nữa nó nói nhìn khí tức tà dị Hình như là không kém nằm thanh kiếm thai kia Lúc này kiếm thai màu đen Đã rõ ràng hiển lộ sự ý nguyện Dung hợp với Phương Hành chỉ cần phương hành dùng thần thức dẫn dắt thì có thể dẫn kiếm thai tiến vào trong cơ thể nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì nhìn năm thanh kiếm thay lại nhìn kiếm thay màu đen mày càng nhớ lại càng gấp lại thủy trung không có dẫn dắt kiếm thay màu đen tới kim ô gấp gấp ở bên cạnh kêu to còn chờ cái gì nữa đây chính là đại cơ duyên trong huyền vực phương hành thở dài nói thanh kiếm mẹ kia không khỏi quá xấu đi kim ô nghe vậy lập tức im lặng suýt nữa ngã sấp xuống Hắc Kiếm nghe như kiểu phương hành, ông ông tác cường, giống như là giận tím mặt, âm âm một tiếng, chân áp hư không. Vậy mà trực tiếp từ trong năm tuyết đạn bay ra, vọt tiếp phương hành. Phương hành hoảng sợ, hú lên quái gì, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ Hắc Kiếm quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã vọt tới trước người của Phương Hành, hiện hóa thành một đạo ô quang. căn bản không chờ Phương Hành làm sao phản ứng, ô quang đã chạm vào pin tâm quán sau đó biến mất. Mà Hắc Kiếm thì nghiêng nghiêng, cắm vào trước người của Phương Hành thần kiếm vẫn còn run rẩy Đối phương động tác màu đẻ Làm phương hành sợ nghi người Qua nửa ngày mới ý thức được chuyện xảy ra Quái kiếm màu đen Lại cưỡng ép xác nhập kiếm thay Vào thần thức của phương hành Cái này đúng là việc lạ Ngay cả phương hành cũng không ngờ tới Dù sao kiếm thay Dù sao thu kiếm thay Cần thần thức của tu sĩ dẫn dắt Nói trắng ra đây là một loại lựa chọn cho người tình nguyện Kiếm thay lựa chọn chủ tu sĩ cũng lựa chọn kiếm thay hợp ý mình cũng chính là bởi vậy, phương hành mới bị nam thanh kiếm thay cự tuyệt. nhưng quái kiếm màu đen kia, phương hành rõ ràng không vừa ý nó. vậy mà nó vẫn dám cơ ép giao xuống kiếm thay. ngay cả phương hành trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút thất thố, không hiểu ra sao. ngoài miệng chê há kiếm xấu, kỳ thực chỉ là một thói quen. trên thực tế hắn không tuyển, trên thực tế hắn không tuyển chọn hắc kiếm, lại bởi vì kiếm này quá tà dị gì, để cho trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại bất an, cho nên mới do dự, đương nhiên không ý tới chính đà. Hắc kiếm kia lại linh dị như vậy Sau khi bị cự tuyệt Rất khoát bá vương ngạnh thượng cung Trực tiếp liền vào trong thức hải của mình Chẳng lẽ muốn đoạt xá sao Phương Hành nhớ tới sự tình đại bằng tào Vương làm lúc trước Tuy kiếm thai là sinh linh ra đời Và trong bình khí Không tồn tại sự tình đoạt xá Nhưng hắn không dám khinh thường. Phương Hành lập tức nhảy vào trong thức hải Muốn tìm kiếm thai Nếu không không được thì dùng ta bụi chân hòa luyện nó Bất quá sau khi đi vào thức hải lã phát hiện hư không vắng vẻ, hết thề như thường. trong thức hải, vậy mà không có bóng dáng của kiếm thai màu đen, hoàn toàn không biết nó đi nơi nào. đây là có chuyện gì? phương hành hồ nghi nhưng rất lo lắng tiếp tục siêu tầm. thức hải cực kỳ to lớn, bởi vì đây là tư tưởng của tu sĩ tiến hiển hóa, có thể nói là vô biên vô hạn. bất quá bởi vì ở trong thức hải của mình, cho nên tu sĩ ở trong thức hải hành động là ngay lập tức nhìn bạn dạng, phương hành bay lượn ở trong thức hải. Cũng không biết là bao lâu Tìm tòi mấy vạn giảm Rốt cục ở địa phương cách đạo tháp không xa lắm Phát hiện một chỗ quái gì Địa vực kia lại bị mê vụ bao phủ Ở trong thức hải của mình Phương Hành muốn quan sát tất cả địa vực Thì chỉ cần thần thức quét qua Là có thể rõ ràng tại ngược Nhưng đối với phiến mê vụ kia Hắn bất ngờ phát hiện Mình lại hoàn toàn không cách nào có thể khống chế Trần Linh muốn bay vào trong đó Lại bị mê vụ quỷ dị che chắn Không cách nào có thể tới gần Sau khi Phương Hành như hoặc Liên nổi lên hung áp, tụ tập tất cả lực lượng của chân linh đánh tới. Ầm một tiếng, mây vụ kích động, giống như là gió nổi mây phun, lộ ra một bộ phận ở bên trong. Phương Hành thoáng nhìn, chỉ thấy trong sương mù là một lò lửa thiêu đốt hư ngực, một đạo kiếm quang mờ mịt, một quyển sách màu tím treo ở giữa hư không, cùng với một thanh cự kiếm màu đen cắm ở trên mặt đất. Đây là âm dương thần ma giám huyền quang chạm thủ đồ lưu lại lạc tấn trong thức hải của ta sao? Phương Hành còn muốn tìm toàn nghiên cứu những mê vụ đã lộn tới, như là thủy trời nhất nhô, đánh bay chân linh của Phương Hành không biết bao nhiêu vạn dặm Từ chỗ mê vụ bay trở về, ở trên người không có bị thương, chỉ là đã như bình thường, đoàn đoan chính chính, xếp bằng ở trong đạo tháp. Sau đó, Phương Hành đột nhiên mở mắt, tỉnh lại. Vậy mà cựng áp đánh ta tỉnh, Phương Hành không khỏi có chút sợ nét tao của gai ốc, càng nghĩ càng cảm thấy tìm hãi Thức hải vốn là địa bàn của mình, lại không nghĩ tới mình sẽ bị đập tỉnh, cái này thực sự là chưa từng suy nghĩ qua mê vụ kia rốt cục là cái gì. Vừa rồi thoáng nhìn, trong mê vụ thấy được một lò lửa, cảm ứng một chút, hắn đặt Tam muội chân hòa mà bình thường mình sử dụng. Tam muội chân hòa bị hắn cảm ứng, dẫn vào trong thân thể, liền theo hắn cộng thông. Tâm niệm vừa động, Tam muội chân hòa lập tức hiện ra, chỉ là khi tâm niệm chưa động, Tam muội chân hòa ẩn thân ở nơi nào, phương hành lại không biết. Mà hôm nay thấy được mê vụ, chắc hẳn lò lửa kia chính là chỗ trú ngụ của Tam muội chân hòa. Mà đạo kiếm quang kia Tự hồ là thiên ý kiếm quang đạt được từ trong chặng thủ đồ. Hắn từng ở lúc chém giết kiều kiếm minh đã cảm ứng qua một lần, cũng mơ hồ nhớ rõ tính chất đặc biệt của nó. Quyền sách thì càng ngày càng giống âm dương thần ma giám, chỉ là quyền sách kia vốn có màu xanh ngọc, hôm nay lại trở thành màu tử kim cực kỳ thần dị. Về phần ma kiếm màu đen thì hắn đã kiếm thay rồi. Ra hỏa kia cũng trốn ở trong sương mù. Những vật kia đều là ta từng đoạt được, lại chưa hiểu hết huyền diệu của nó chúng tụ chung một chỗ là phúc quay họa đấy. Sau khi phương hành tỉnh lại, tâm tình vẫn dao động khiếp sợ suy nghĩ. Bất quá lúc này, bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền vào trong đầu hắn. Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng lên tiếng, có người thấy. Phương hành giật mình, phát hiện là kim ô truyền âm. Hắn và kim ô đang ở trong một địa phương đen kịt, bốn phía hắc ám, nhưng nhìn lên trên lại có một tia sáng dài hẹp, hình như là bọn hắn đang ở trong một vực sâu vừa rồi người không chút thanh âm Kim Gia còn tưởng người chơi xong rồi hết lần này tất lần khác lúc ấy đã có ba hỗn đàn đi vào Kim Gia mang theo người một người đánh lại bọn hắn một người đánh không lại bọn hắn đành phải trốn vào đây đây Kim mô nhanh chóng truyền âm cho Phương Hành nói rõ ngọn nguồn sự tình nguyên lai like Phương Hành lo lắng hắc kiếm lẻn vào trong thức hải của mình sẽ tạo thành uy hiếp nên vội vàng liệm thức nhập thức hải do xét tôi tột cùng rồi sao Kim ô ở bên không cần lo lắng không có người hộ pháp, bởi vậy bề ngoài hắn giống như là bất tỉnh. Kim Ô cho rằng hắn xảy ra tình huống, nên ở một bên hộ pháp. Phương Hành chưa tỉnh lại, liền ra ngoài điện có người xông vào. Kim Ô biết là cường địch, mình đã khó có thể ngăn cản. dưới tình hình đó, nó cũng coi như là to gan lớn mật, vậy mà ôm Phương Hành nhảy vào trong kẽ đất. Kẽ đất này âm u bí mật, không cẩn thận lưu ý thì rất khó nhìn. Hơn nữa mặc dù nhìn thấy, đáy rộng ngầm lên, không hề có ánh sáng cũng khó thấy rõ. Thời điểm phương hành tỉnh lại Lại là vào lúc ba người kia vào điện Ở dưới kim ô nhắc chờ Hắn cũng phản ứng qua Không dám gây động tính Khá tốt Năm kiếm thai chưa bị đánh cắp Không thì chúng ta muôn lần khó hết tội Đến có ba người Một người trong đó khi vào điện lập tức mở miệng Như là nhẹ nhàng thở ra Đáng giận Rốt cục là ai Vậy mà thừa dịp tiểu ma đầu kia đánh kiếm trùng Ngồi thu ngư ông thủ lợi lèn vào trong trộm lấy tất cả kiếm thay ở bên ngoài. đây chính là trí chí bảo để cho tất cả tu sĩ nam chiêm bộ châu điên cuồng, chính là thủ đoạn để ân hoàng khống chế nam chiêm bộ châu. hôm nay nếu bị đánh cắp, ba người chúng ta phạm phải tội lớn, chỉ sợ sau khi trở về tính mạng nguy hiểm. người thứ hai cũng đào đến kêu lên, giống như là cực kỳ phẫn nộ. chắc hẳn bọn hắn cũng phát hiện sự tình kiếm thay ở ngoại giới bị trộm, mà nghe khẩu khí của ba người này, hình như là thiếu thủ thiếu bộ thù của hỏa vân, đặng đãng vân, hắc chiêu canh giữ kiếm trùng, không biết vì sao bọn hắn không mở miệng cốc ngăn cản mà lại lúc này vào tới trong điện. chẳng ai ngờ tiểu ma đầu kia lại lợi hại như vậy, chẳng những giết đôi kiều, còn cổ động các tu sĩ tạo phản đánh kiếm trùng, dùng lực lượng của ba người chúng ta ngăn cản, căn bản là không ngăn nổi đám tu sĩ kia. ân hoàng điện hạ chắc chắn rất thông cảm. huống hồ mặc dù kiếm thay ở bên ngoài đã mất trụng, nhưng năm thanh kiếm thai trọng yếu nhất vẫn còn, chắc là tui cài trộn biết, làm sao trộn lấy kiếm thay bình thường. Lại không biết làm sao lấy đi năm thành kiếm này, chúng ta có thể bảo vệ được chúng, mang vào chỗ sâu giao cho đạo tử coi như là có công rồi." Người thứ ba lạnh lạnh mở miệng, nhìn hai người khác nói, "Nói như dễ dàng, chỉ là chúng ta xác định phải làm như thế nào vậy? Cái giá rất lớn." Chuyện cho tới bây giờ, còn có lựa chọn khác sao? Chúng ta dùng thân làm một, dẫn kiếm thay vào trong cơ thể, đến lúc đó sẽ bị lão tổ lấy ra giao cho đạo tử." Nói như vậy, Mặc dù đạo cơ của chúng ta sẽ bị hủy diệt tu vi rời xuống linh động cảnh, Nhưng để bảo vệ được tính mạng Nếu đạo tử niệm tình chúng ta trung thành Nói không chừng sẽ tìm kiếm thần đan cho chúng ta chữa trị đạo cơ Nhưng nếu không làm Nói tới này Ba người đều trầm mặt lại Qua nửa ngày Một người trong đó căm hật nói Không có lựa chọn khác Làm đi Hòa vân thước bộ trù Người nói bí pháp kia đi Một người khác nói Không nên gấp gáp. Kiểm tra xung quanh xem có ai không? Nói xong thân hình nước đi Hình như là có người nhanh chóng kiểm tra đại điện Sau đó nói Trong điện không có ai Còn có đã cài trộm đá đi Ngược lại cái nứt kia rất cổ quái Lúc trước ngay cả đạo tử cũng không rõ ràng Ở trong đó có vật gì Chỉ biết là bất phàm. Chúng ta muốn ở trước khi rút lui Đi vào dò xét tìm tòa hay không? Hòa vân thứ bộ thủ nói Đừng có xin sự Mang kiếm thai đi trước rồi nói sau Thời điểm đạo tử truyền bí pháp kia cho ta Đã từng nói qua dùng tươi chất của hắn có thể dễ dàng dung hợp bất luận đạo nào ở trong năm thanh kiếm thai nhưng hắn cho rằng năm thanh kiếm thai này là nhất thể dung hợp toàn bộ mới có thể đạt tiết đỉnh phong chỉ là đồng thời thu năm căn kiếm thai với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ cần thời gian quá lâu lúc này mới không có lựa chọn bất luận đạo nào đi sâu bộ huyền vực trước khi đi để lại vòi giọt huyết tiền có thể tạm thời phá vỡ phòng ấn để cho chúng ta có khả năng thu được kiếm thai chỉ có điều dùng tư chất của chúng ta, tiền kiếm thai chưa chắc sẽ cam tâm gửi ở trong cơ thể của chúng ta. nếu như kiếm thai muốn trốn, lại cần chúng ta áp chế tù vị hòa vân bộ thiếu bộ thủ nói bí pháp một lần, làm cho phương hành và kim ô nghe mà con mắt tỏa sáng. nguyên lai quần tu đánh kiếm trùng, bộ ba hòa vân, đãng vân, hắc triều tự nghĩ không cách nào có thể ngăn cản, nên cũng không ngốc, dĩ nhiên là buông tha cho tử chiến, lệnh một đám thuộc hạ ở ngoài giữa cốc trận pháp. Kéo dài thời gian cho các tu sĩ đánh vào kiếm trùng Ba người thì thoát thân ra Muốn lấy thân làm hộp Mang đi ba kiếm thai tiến vào chỗ sâu ở trong huyền vực Giao cho hoàng phủ đạo tử Đối với bọn họ mà nói Cái này cũng cần trả giá thật lớn Trước dẫn kiếm thai vào trong cơ thể Cuối cùng lại tách ra Sẽ nát đạo cơ của bọn hắn tu vị rất xuống hàng ngàn trưởng Thậm chí còn không bằng linh động thành bình thường Có thể nói là phế nhân Chỉ vất quá bọn hắn để không có lựa chọn nào khác nếu như mất năm thanh kiếm thay, tình cảnh của bọn hắn sẽ còn thảm bại hơn rất nhiều. Dùng thực lực của ba người bọn họ, tối đa chỉ có thể mang đi ba thanh kiếm thay mà thôi. Chỉ có đầu năm thanh kiếm thay là một bộ, chỉ cần hoàng phủ đạo tử có ba đạo, thì có thể suy diễn ra hai thanh kiếm thay khác ở đâu, không cần lo tìm không được. Thiếu bộ thủ của Hòa vân, Đảng vân và hắc triều phản ứng cũng không chậm, làm việc không thể bảo là không cẩn thận. Vừa thấy các tu sĩ thế lớn. Liên bỏ qua ý niệm phòng thủ từ chiến Quyết ý mang theo kiếm thai đào tàu Lại không nghĩ đến Hết lần này tất lần khác Đều bị Phương Hành nhìn thấy Phương Hành cũng không ngăn cản động tác của ba người bọn họ Cùng kim ô rước nhau Đều minh bạch tâm tư của đối phương Ngủ ngốc mới đi ngăn cản bọn hắn Chờ bọn hắn suy yếu chứng tiện nghi Đây mới là chứng đạo Ôm loại giác ngộ này Một người một chim trốn trong kẻ đất không dám liền tiếng Ngay cả Phương Hành cũng chỉ lặng lẽ phóng ra một tiết thần niệm yếu ớt dưới tình huống không kinh động ba người kia quan sát động tĩnh bên ngoài chỉ thấy xung quanh thế đàn đang có ba quái vật đứng thẳng rõ ràng đều là yêu thú một cái thân thể to lớn tu vi trúc cơ tầng 3 sau lưng mang áo tròn màu đỏ mặc hòa giáp đỏ thẫm chân dùng chân đạp dung nham chín ngoa tuy thân thể nhân loại đầu lại giống như là thú cực kỳ dữ tợn từ cách ăn mặc chắc hẳn là hòa vân bộ thiếu chủ cái thứ hai có vóc người cao gầy mặc áo sám trúc cơ tầng 2 Nhìn kỹ lại áo xám do lông vũ dệt thành Thân người đầu ưng tất nhiên là đáng vân bộ thiếu thủ Mặc người thứ ba Thì bộ dáng quái dị nhất Nửa khúc trên thân người Nửa khúc dưới cuộn thành một đoàn Giống như là một xà mà không phải là xà Giống như là trùng mà không phải trùng Ngay cả nửa người trên hóa thành hình người cũng không bình thường Cái cổ vừa mảnh vừa dài Đầu nhọn cổ quái Mà ở trên cổ thì quấn vài đồ vật giống như là dây leo Nhìn kỹ lại Vậy mà cũng là đầu có nằm cái đầu quái dị quấn ở trên đầu ở giữa nhất nhìn một cái thì liền khiến cho người buồn nôn không cần đoán cũng biết người này nhất định là hấp triệu bộ thiếu thủ là huyết mạch cửu đầu trùng thế ba gia hỏa kia niệm bí chú bắt đầu dẫn kiếm thay vào cơ thể phương hành âm thầm chuẩn bị kỹ càng ở trong ba thiếu bộ thủ hỏa vân bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thay màu đỏ đảng vân bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thay màu vàng Hắc triệu bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thay màu tím Sau đó ba người đồng thời ăn một giọt huyết dịch Vận chuyển thần thức đánh vào tế đàn Không đâu sau Tế đàn đồng thời chấn động Khi tức dùng thiên, bà thành kiếm thai Vậy mà thuần lợi bị bọn hắn thu phục Nhìn tới đây, trong lòng cũng phải hiểu ra Hoàng Phủ đạo tử vì đồng thời thu năm kiếm thai Nên khi phát hiện kiếm thai vẫn không có lấy Nhưng chắc nghiên cứu rất nhiều Hắn thân là đạo tử của Hoàng Phủ ra Bên người có không ít dị sĩ Nghiên cứu năm tế đàn thối thiệt Không phải mình có khả năng bằng được nhìn ba thiếu bộ thủ thu kiếm thay quá trình thuận lợi như vậy là biết hoàng phủ đạo tử đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt chỉ là không biết quy đàn của hoàng phủ ra kia đến cùng là trọng yếu chuyện gì vậy mà ngay cả năm đạo tìm kiếm thay cũng vứt không để ý ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào huyệt hạch tâm huyền vực đại khái là có cơ duyên mình không biết nói cho cùng ở trong huyền vực tranh đoạt cơ duyên tin tức cũng cực kỳ trọng yếu những tin tức này nguồn gốc từ đông thắng thần châu trong mấy trăm năm dần dần truyền lưu bốn vực được tu sĩ nam chiêm bộ châu sưu tập truyền cho hậu bối nhưng không thể nghi ngờ tin tức của hoàng phủ ra là nhiều nhất động thủ thế bà thiếu bộ thủ vừa dung hợp kiếm thầy sắc mặt đều khó coi như là ra sức áp chế kiếm thầy phương hành cảm thấy cơ hội đến hét lớn một tiếng dẫn đầu nhảy ra kẽ đất sau khi hiện thân liền không lưu tình trực tiếp thi triển thần thông âm dương đại ma bản một tay hóa âm một tay hóa dương đánh về phú vân thiếu bộ thủ Lúc này hắn đã trải qua đại chiến lớn ở Thoạn Loạn Thạch Cốc Tuy có Kim Đan bổ sung linh lực Nhưng thân thể gầy, gánh nặng rất lớn Nhìn như là hành động bình thường Trên thực tế thân thể đã suy yếu đến cực điểm Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn Đánh đến ba người Vì nếu chính diện đối kháng, phần thắng của mình không nhiều Ngược lại còn có khả năng chết trong tay của ba người bọn chúng Lúc này vừa mới ra tay liền vận truyền tất cả linh lực còn sót lại Muốn dùng âm dương đại ma bàn khắc địch Cùng lúc đó Đại Kim O cũng nhanh chóng lao ra, hóa thành Kim Quang đánh thầm bên phía hắc triều bộ thiếu bộ thủ. Đây cũng là hai người bọn họ thương lượng, Phương Hành và Kim O phối hợp tốt không chê vào đâu được. Tiều tặc kia ở đây! bà thiếu bộ thù thấy có người từ trong kẽ đất trồi ra, ra tay với bọn hắn rất thời kinh hãi quát chói tay muốn nhảy lên phòng ngừa, nhưng Phương Hành đến quá nhanh, bọn hắn vừa thi triển pháp thuật âm dương đại ma bàn thành hình, Phương Hành tuy thi triển âm dương đại ma bản yêu nhất từ trước tới nay. Nhưng tính chất của thần thông còn đó, Uy lực vẫn rất huyền nhiều. Bà thiếu bộ thủ Và mấy thu chuyển linh lực, Lên bị lực lượng vô hình của âm dương đại ma bàn dẫn dắt, Không cách nào có thể khống chế, Bay về phía âm dương đại ma bàn. Âm dương đại ma bàn xây chuyển nửa vòng, Sau đó ngược lại, Thần quang bắn tung tốt về phía ba người. Bà thiếu bộ thủ kinh hãi, Không có lựa chọn nào khác, Chỉ có thể lớn tiếng gào thét, Lại dùng nhục thân cường hoành, Chống cự thần quang Bành một tiếng. Ba thiếu bộ thủ đồng thời ngã bay ra ngoài Đâm vào trên vách tường đại điện Cùng lúc đó, kim ô cũng đã đến Yêu khu va chạm Coi như mình trở thành binh khí Bành một tiếng, lại đụng ba thiếu bộ thủ bay lên cầu Người còn trên không trung Cũng đất biện phun máu, đứt quãng gập thịt Phương hành thì nhanh chóng lao tới Trong tay xuất hiện ba tấm định thần phù Đây là một loại phù triện cao cấp Dán ở trên tránh của tu sĩ Có thể khóa thần thức Hiệu quả tỷ lệ nghịch với tu vi của người bị giam cầm chưa có điều bảo bối trong tay của phương hành trên cơ bản đều giống như là người thường ba tấm định thần phù này đều là vật phi phàm một khi dán lên hiệu quả cực kỳ kinh khủng biểu lộ phẫn nộ của ba thiếu bộ thủ vẫn còn ngưng kết ở trên mặt người đã bị định chủ động tác bất động bất quá trải qua vận tác kịch liệt khóe miệng của phương hành cũng chảy thấm máu tươi trước đây hắn luôn xuyên đại chiến đã ăn kim đan bổ sung linh khí kỹ thực trong cơ thể đã có ám thương chuyện không được rằng có quá lớn. <cười> Cái phối hợp này, lão Kim, ta thật là càng ngày càng thích người đấy. Đối với thường thế của mình, phương hành không có để ý. lấy tay gạt đi vết máu mừng rỡ kêu lên. Hừ, <cười> tuy Kim gia thích nhân loại, nhưng thích cô nàng ngực lớn chân dài, ngươi đừng có ý đồ với ta. Một người một kim ô đánh đến thành công, cả hai cực kỳ là hưng phấn xông về phía ba thiếu bộ thủ. Đang lọ không cách nào lấy năm thanh kiếm thải Ba người này lại động chủ động đưa tới cửa Không phải là hộp kiếm có sẵn sao Kim ô cực kỳ thống hận Bắt bộ yêu chúng Đề nghị trực tiếp tiêu diệt ba người bọn họ Phương Hành lại nói Chúng ta vốn không cách nào có thể mang đi năm thanh kiếm thầy Ba người này không phải là hộp kiếm có sẵn sao Bao bọn họ đi Lại nghĩ biện pháp tách kiếm thầy Nói xong cứ ép cho ba người ăn quy tức đàn Coi như là hộp kiếm thu vào trong túi chứa vật Người xem Tại biết ngay cả người này khẳng định ở đây Đang bề buồn lại có một thanh âm ai thắn phương hành và kim ô kinh hãi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy tặc vì áo xanh cười mỉm đứng ở cửa điện, bên cạnh nàng là hứa linh vân biểu lộ một chút bất đắc dĩ. tặc vì áo xanh cũng rất khó lường, mang theo hứa linh vân lặng yên tiến vào, vô thành vô thức, thậm chí ngay cả phương hành và kim ô cũng không có sớm cảm ứng được. đang làm chuyện xấu, bị người khác bắt gặp, không khỏi có chút ngượng ngùng, phương hành cười ha hác nói: à các người làm sao cũng tới vậy. Tạc vị áo xanh có chút bắt đắc dĩ nói Chúng ta không đến Phải cùng những người kia đánh đại trận Kiếm trùng sao vừa rồi chỉ thấy khói đen Không thấy người lộ diện Ta liền cảm thấy có chút nghi hoặc Cẩn thận chung ít tình hình của ngươi Liền đoán được 89 phần Ngươi lại ra ý đồ xấu gì đó Liền từ giao lộ Tây Bắc Phá trận pháp Tiến vào đây Mới bắt được chân tướng của người đây Ngươi cũng có thể phá được trận pháp Phương hành có chút hồ nghi Nhìn tập vị áo xanh Cảm giác quả ý muốn Hoàng phủ ra bố trí đại trận xung quanh kiếm trùng cũng không phải là dễ dàng phá giải như vậy. Các tu sĩ cưỡng ép đánh phá trận, thằng đến lúc này còn chưa đánh vào được. Tuy có người không ngừng thôi động trận pháp chống lại, nhưng có thể thấy được trận pháp của hoàng phủ ra rất mạnh, coi như là mình có thể phá giải đại trận cũng là mượn nhờ âm dương thần ma giám dò xét tám cửa cộng thêm kim ô suy tính. Nhưng tạp phì áo xanh có thể hồi hợt phá giải trận pháp của kiếm trùng quả thực là để cho người ta khiếp sợ tặc phì áo xanh thì ánh mắt của Phương Hành hơi có chút kinh ngạc Trong nội tâm đắc ý nói Rốt cục làm tiểu thổ phì ngây bội phục một lần Ta cho người biết Bản cô bổn đại gia là trận pháp Khí pháp đàn pháp kiếm tù Được xưng là tam pháp kỳ tài Tam pháp kiếm tù Phương Hành nghe vậy Ở trong nội tâm có chút kiếp sợ Lúc trước tặc phì áo xanh bán đấu pháp Với tình huống không thi triển âm dương đại ma bản Thực lực của hai người khó chịu dưới có thể thiết được tạo nghệ pháp thuật rất sâu hôm nay nghe nàng nói như vậy thuật pháp còn không phải là phương diện nàng am hiểu nhất trận pháp pháp khí đan pháp mới là chủ tu trong ba pháp này mỗi một đạo đều cần người tốn tinh được rất lớn để nghiên cứu ngay cả hắn cũng chỉ nghiên cứu thuật pháp không có dèn quan tâm được cái khác nói như vậy tập vì áo xanh này Thực đúng là thiên phú kỳ tài bất quá ngoài miệng tuyệt đối không phục người liếc mắt nói hừ rất giỏi sao ta cũng vào được tặc phía áo xanh nháy hắt khinh bỉ biết thắn được cố ý chọc tức người nên chỉ mỉm cười không có cãi lại phương hành cũng không quan tâm cái này cười nói linh vân sư tỷ đến vừa vặn đấy năm đạo tiên kiếm thai này tỷ chọn lấy một đạo đi ta hứ linh vân có chút khiếp sợ chọn tiên kiếm thai sao